Mình chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh youtube Chị Dậu. Tốt Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, như thường lệ, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Hoa Quỳnh nở muộn được viết bởi tác giả Diệu Anh. Ngày hôm nay Tốt Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tốt Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết thú vị của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, nếu như quý vị yêu mến chồng đọc của Thú Quỳnh, thì quý vị đừng ngại ngừng mà hãy ủng hộ cho Thú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 6, bộ truyện Hoa Quỳnh nở muộn. Sau buổi học đầu tiên tiếp xúc với học sinh, tôi nắm được đại khái lực học của con bé, nên có thể lường trước được bài học chuẩn bị cho ngày mai. Lúc ra về, dường như Thư đã quên chuyện xảy ra tối qua với Huy. Vừa thu dọn sách dở, nó không ngần ngại hỏi tôi ngay. Chị Quỳnh à, em trai chị không ôm thi đại học sao? Tôi nghi hoặc nhìn Thư, ánh mắt có chút dè chừng. Nó vẫn đang ôm thi kia mà. Để Vi ngồi trong phòng thì làm sao tập trung ôm được chứ Chị hiểu mà Cái tuổi này đó Bọn con trai Nhu cầu với chuyện ấy ấy Khó kiểm soát lắm Hơn nữa Huy và Vi cũng từng làm chuyện đó Lẽ nào cậu ta phớt lợi được Một cô gái nhẹ nhàng dễ thương như Vi sao Cái con nhóc này Học hành thì mau quên Mà mấy chuyện linh tinh thì giỏi như thế Tôi cóp vào đầu thư một cái Đập tan mấy suy nghĩ dớ dẫn trong đầu nó Chuyện này em có dễ tin thông dĩ Đương nhiên em phải tìm hiểu Để sau này còn tán đổ anh Quân kia chứ Tôi ôm trắng bức lực Trước vẻ mặt sáng bừng của Thư Khi nhắc tới anh Quân Nhóc quỷ Trước hết học hành cho tốt đi đã Chị yên tâm đi Lần này em sẽ học tiếng Anh thật tốt Quyết tâm tán đổ anh ấy Bằng vẻ đẹp tri thức Thực chẳng biết nói sao Giữa cái tính trẻ con của Thư Dường như con bé thực sự thích anh quân Nhưng mà suy nghĩ vẫn còn non và xanh quá Từ ngày biết tôi và anh quân không có quan hệ yêu đương Thì có thiện cảm với tôi Bây giờ chẳng biết nghe ai mà quyết tâm Dùng vẻ đẹp tri thức để tán anh ấy Mọi quyết định đều chớp nhoán đến mức khó tình Cứ như mọi động lực của Thư Đều lấy anh quân để làm mục tiêu Còn những vấn đề khác thì không để tâm tới Tôi tôn trọng ước mơ của Thư Nhưng vẫn phải nhìn vào thực tế Khả năng đạt được 7 chấm trong vòng 5 tháng thì hơi khó đối với Thư. Tối hôm đó, sau khi Thư ra về, tôi có nhắn tin trao đổi việc này với Hoàng Phúc. Em giúp nó, học tiếng Anh tự tế một chút đi. thì được đến đầu thì thi. Nhận được tin nhắn của Hoàng Phúc, tôi ấn một cái sticker OK rồi để máy sang một bên. vài phút sau thì anh tiếp tục nhắn thêm. Dạo gần đây, Thư ở nhà không được thoải mái, nhờ em chiếu cố nó nhiều hơn. Có gì nói với Huy dài câu giúp tôi. Sau sự việc xảy ra lần trước, Thư nhìn ra bộ mặt xấu của Thùy Linh, nên con bé chẳng tha thiết gì với bà chị dâu đó. Mỗi ngày đi ra đi giàu đụng mặt nhau, về nhà bố thì gặp bà mẹ kế toàn tính. Nghĩ đến thôi tôi cũng thấy mệt mỏi thay cho Thư. Con bé đã từng mắc sai lầm. Nhưng không có nghĩa tôi quỳ chụp nó Là một đứa nhóc có nhân cách xấu xa Cần phải bài trừ, loại bỏ Ở độ tuổi ương bướng Dễ bị người khác kích động đó Tôi phần nào cảm thông cho Thư Anh yên tâm đi Tôi sẽ giải quyết được chuyện gia đình Tạo điều kiện tốt nhất cho Thư học Cảm ơn em Sau hôm đầu tiên bị tôi nhắc nhở Thư đã biết ý hơn Gần giờ học mới đến Ngày nào Thư đều xách cốc trà sữa to đùng và đóng đồ ăn giặt đến học. Ngoại trừ lúc nghỉ ngơi, giải lao, được ăn bim bim, thì cả giờ học, cứ vài phút, nó lại muốt trà sữa chuồn chuột. Đương nhiên, Thư không quên mua thêm cả phần trà sữa cho tôi, nhưng tôi đều từ chối không nhận. Thế là tối nào, nó cũng tu tu hết hai cốc. Vừa kịp học xong ba tiếng đồng hồ. Thư cũng chịu nghe lời tôi, không hành hệ gì với Huy nữa nên thỉnh thoảng cứ nịnh nọt tôi cho nó cơ hội nói chuyện với vi tôi không hiểu con bé này có ý đồ gì không đồng ý với yêu cầu của thư vì chuyện này không phải do tôi quyết sau một hồi mà dêu không được nó đành bỏ cuộc một buổi tối thứ năm trong giờ giải lao tôi đang chăm chú lướt facebook thì thư chợt lên tiếng gọi tôi chị quynh tôi không ngẩng đầu lên chỉ nhướng mày một cái đáp lại lời của thư nhưng mà con bé vẫn tiếp tục gọi cho đến khi tôi đáp lại. Lại có vấn đề gì sau? Em có vài thắc mắc muốn chị giải đáp. Chuyện gì? Nói xem có nằm trong phạm vi hiểu biết của chị không? Em muốn hỏi chị và anh Nam cùng với Tommy có quan hệ gì thế? Câu hỏi của thừa quả thật đã kéo lại sự chú ý của tôi, mắt tôi rời khỏi màn hình điện thoại ngẩng đầu lên nhìn Thư Sao em hỏi chuyện này Em là gián điệp nằm dùng Của Hoàng Phúc phải không Cái chị này Thư đánh nhẹ vào dai tôi Chẹp miệng một cái Có gián điệp nằm dùng nào Mà khả năng giữ bí mật kém như em không chứ Đây là thắc mắc của em Tại thỉnh thoảng em ngồi trong xe Nghe lén được Anh hai em nói chuyện điện thoại Với một ai đó về chuyện của chị Anh Nam và Tommy Tôi hơi tò mò về những gì mà Hoàng Phúc đang âm thầm điều tra, nên định từ miệng của Thư dò hỏi thêm chút thông tin. Nào ngờ, đáp án khiến tôi thất vọng hoàn toàn. Anh em nói tiếng Anh, ngoại trừ tên của ba người và chữ Relationship, thì em chẳng nghe được gì hết. Nghe được, đã không mất công đi hỏi chị như thế. Tôi cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng với Thư, không biết tiếng Anh của nó khổ như thế. Những tưởng tôi không trả lời là tôi sẽ yên lặng cho qua Nhưng không, nó hỏi liên tục Cả khi vào giờ học Thậm chí, nhóc quỷ này còn ra điều kiện với tôi Nếu như chị không trả lời Em nhất định sẽ không học nữa Thế là tôi buộc phải trả lời cho vừa lòng nó Đó là một mối quan hệ gắn bó mực thiết Nhưng cũng không hẳn như thế Là thế nào chị nói cho dễ hiểu một chút đi Nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của Thư Tôi có linh cảm Con bé này đang cố tình moi móc thông tin từ mình Mang về cho ai kia Nên lập tức im mặt Thực ra tôi không có ý định nói ra bí mật đó Nhưng mà vẫn phải đề phòng với Thư Về nhà hỏi anh trai em đi Chị chỉ có nghĩa vụ dạy học thôi Đi mà chị Nói cho em biết đi Please Không là không Tôi một mực từ chối khiến cho Thư chán nản. Nó lại cầm bút lên, chăm chú vào bài học. Bỗng một lát sâu, Thư bắt đầu tâm sự với tôi. Giọng nói của con bé thắp xuống, bớt mang vẻ hí hưởng, tuổi trẻ như mọi khi. Em không quý anh Đình Nam, sự xuất hiện của anh ấy đã khiến cho em mất mẹ. Em và anh trai hận anh ấy và dì Thoa còn không hết. Vậy mà bố lại cho họ về nhà và bắt em gọi kẻ thù bằng mẹ nữa chứ. Lần này anh Đình Nam trở về, chắc chắn là mối nguy hại đến quyền thừa kế của anh trai em. Nên em càng ghét anh ta hơn, càng ghét đứa trẻ đi cùng nữa. Tình cảnh của Thư, tôi thông cảm được phần nào. Chỉ vì lỗi sai của thế hệ đi trước, mà thế hệ con của họ phải gánh chịu nỗi đau ấy. Tôi dỗ dào dài con bé, an ngũi. Trẻ con không có tội, em đừng ghét thằng bé. Chị không hiểu đâu. Anh Đình Nam dùng đứa bé đó để lấy lòng bố, dùng chị để tạo áp lực cho anh trai em dành lấy công ty. Hoàng Phúc là giảng viên đại học kia mà, liên quan gì tới công ty chứ? Sao lại tranh giành? Em cũng không rõ, nhưng mà hình như anh em vừa làm ở trường, vừa làm ở công ty. Chị nghĩ sao anh ấy có tiền mua nhà mua xe như thế? Tôi gật gù, nghĩ tới lời thư nói cũng đúng. Thế là tôi bị con bé dẫn dắt đi vào câu chuyện của nó. Quay đi quay lại một vòng Thư lại hỏi về mối quan hệ của tôi gia đình nam. Thì tôi mới phát hiện ra mình đã bị lừa. Còn gì đau đớn hơn 28 tuổi đầu vẫn bị con bé kém mình 10 tuổi lừa giao trọng. xuất thì phun ra bí mật. Tôi đánh bốp một cái vào dai của thư. Chỉ vào bài học trên bàn và nói Con bé này giỏi quá nhỉ Dám lấy lòng thương của chị ra treo đùa sao? Tập trung vào bài ngay. Có lẽ Thư thấy, việc môi được thông tin từ tôi không phải dễ dàng, nên đó đành rút lui. Vì lịch học của Thư chiếm gần hết thời gian, trong tuần, nên tôi chỉ có thời gian cuối tuần đi chơi cùng với Tommy. Lúc tôi đến tìm đình nam để đưa Tommy ra giường trẻ chơi, tôi nhìn thấy một cô gái thập thò ngoài cửa, sướng cổ lên, cố gắng nhìn vào bên trong qua tấm kính trắng bé. Trên cửa gỗ Thỉnh thoảng cô gái ấy định bấm chuông Nhưng rồi lại thu tay về Tôi thấy người này vô cùng khả nghi Nên chậm rãi xuống xe giắt bộ để không tạo ra tiếng động Âm thầm theo dõi cô gái kia Xem có âm mưu gì Cho đến khi người đó quay mặt về phía này Ngồi phịch xuống đất Cầm điện thoại lên Gọi điện cho ai đó Thì tôi mới nhìn ra rõ khuôn mặt của cô gái ấy Nhận ra người quen Tôi không giấu nổi kinh ngạc Bởi vì không bao giờ nghĩ Thư có thể xuất hiện trước cửa nhà đình nam. Đã vậy còn thập thọ mãi không chịu vào trong. Tôi ngồi lên xe, đi tới cửa thì dừng chân chống xuống. Tôi hỏi Thư. Em đến đây làm gì thế? Ồ, chị Quynh. Giải mặt nhăn nhó đang nghe điện thoại, bỗng thay đổi. Thư nhảy cẩn về phía tôi, kéo tay tôi xuống xe và chỉ vào trong. Chị gọi cửa đi. Em ngồi chờ nãy giờ đó Tại sao em không ấn chuông? Không thích Hơn nữa Nếu biết người ngoài cửa là em Liệu anh Đình Nam có chịu mở cửa ra không? Càng như vậy Tôi càng nghi ngờ mục đích của Thư tới đây Thư như nhìn ra sự ngờ vực trong đáy mắt tôi Nó lập tức giải thích Chẳng phải chị nói Trẻ con không có tội sao? Nếu vậy Tommy là cháu của em Em muốn thử tiếp xúc với thằng bé. Có thật không đó? Tôi nghi ngờ hỏi lại. Thật mà, còn một lý do nữa. Cuối tuần em được nghỉ học ở nhà với con mụ Thùy Linh đó. chỉ rước bực vào thân nên em tới đây chơi với chị và Tommy. Sao em biết hôm nay chị dắt Tommy đi chơi? Hôm trước ngồi học em có hỏi về lịch trình cuối tuần của chị đây. Chị quên nhanh thật đó Tôi gật gù nghe thư nói Có lý vô cùng Nhưng mà trong lòng vẫn không giấu được Chút nghi hoặc đối với thư Dù mọi lý do nó đưa ra đều vô cùng hợp lý Có cảm giác Sự xuất hiện của thư ở đây không bình thường Bị thư dục liên hội Tôi ấn chuồng cửa Người mở cửa là bác giúp việc Tầm 50 tuổi tên Lâm Bác ấy vui mừng nhìn thấy tôi Nhưng mà khi nhìn sang thư Thì sắc mặt chợt thay đổi Bác Lâm thẳng thắn hỏi Cô là Cao Ngọc Minh Thư Em gái cùng cha khác mẹ Với cậu Vũ Đình Đám Xin lỗi vì không thể cho cô vào nhà Cậu Đình Nam đã căng dặn tôi Ngoài trừ cô Phương Quỳnh ra Thì không ai được vào nhà thăm Tommy Kể cả người nhà của cậu ấy Cái gì? Thư hét toán lên Bác gọi anh ta xuống đây Có gì? Cháu đối chức trực tiếp với anh Đình Nam Âm lượng của Thư lớn hơn so với giọng bình thường Nên người ở trong nhà cũng nghe thấy Không chờ đợi quá lâu Tommy chạy ra cửa Nhìn thấy tôi thì chạy nhanh tới Ôm chặt lấy chân tôi Mẹ, mẹ đến rồi Gặp được mẹ Tommy vui phải biết Nên bác Lâm dù có kéo nó vào trong nhà Thì nó nhất định vẫn không nghe Con bé Thư bên cạnh cũng ranh ma Nhưng có cơ hội Tommy chạy ra Thì ngồi thập xuống trước cửa Cào ngang với Tommy Và ngọt nhạt chào hỏi Tommy có nhớ cô không? Mấy lần về ăn cơm cùng gia đình đó Cháu và cô đã gặp nhau rồi đó Tommy thành thực gật đầu Chỉ chờ có thế Thư giang tài ra để đón Tommy vào lòng mình Ôm một tí Nhưng bác Lâm đã dội gàn lại Nụ cười của Thư cứng ngắt Nhưng mà vẫn không quên ngọt nhạt Lấy đồ ăn giặc ra dỗ dành Tommy Thằng bé ban đầu hơi sợ hãi Nhưng khi nghe Thư nói Về những trò chơi lý thú ngoài giường trẻ Và cả những món ăn giặc lạ Chưa từng được nghe đến Thì hai mắt nó sáng lên Bỏ ngoài tay lời nói của bác Lâm Và xa vào lòng Thư Phải nói hôm nay Thư chuẩn bị rất chu đáo Nó mua cốc trà sữa to Cho đến khi Tommy ngồi vào lòng Rồi mới chọc ống muốt cho thằng bé uống Lần đầu được uống thứ mới lạ này, Tommy thích thú reo lên, hôn chuột vào má của thư một cái. Xem chừng thư rất biết cách, dụ dỗ trẻ con. Sau đó Tommy nặng nặng đòi đi chơi ở giường trẻ cùng với thư. Đến nước này, bác Lâm không thể để yên, bắt gắt lên một tiếng. Tommy, bà và bố dặn cháu không được đi theo người lạ kia mà, sao cháu nhanh quên thế? Hai mắt của Tommy tròn xoe ngước nhìn bác Lâm, đôi môi trù rà thật đáng yêu. Cô Thư là cô của cháu mà, không phải người lạ đâu. Không được đâu, cháu theo bà vào nhà mau. Nhưng mà cháu muốn đi chơi, có mẹ đi cùng nữa, ở nhà cả tuần chán lắm. Bố không ở cạnh Tommy, tối ngày cứ ra ngoài, Tommy cô đơn lắm. Giọng nói ngây dại của Tommy nức nở như sắp khóc Có thư bên cạnh vỗ về a ngũi Và cho nó miếng trà sữa vào miệng Tommy chỉ thuốc thích Nhưng hai mắt đã đỏ sồng sọc lên Thấy thằng bé ở nhà mãi cũng tuổi thân Về Việt Nam mà chẳng được đi thăm thú ở đâu Tôi đành lên tiếng nói với bác Lâm Bác để cháu gọi điện thoại cho đình Nam báo một câu Có cháu đi cùng thì Tommy sẽ không sao đâu Hơn nữa Thư cũng chỉ là học sinh cấp 3 Nó không thể gây hại được cho Tommy Bác Lâm im lặng Nhưng ngầm đồng ý chờ cuộc điện thoại của tôi Chắc là giờ này Đình Nam đang bận rộn Tôi gọi điện đến cuộc thứ tư Thì anh mới bắt mấy Sau khi nghe tôi trình bày vấn đề Đình Nam thở dài một tiếng Bảo tôi mở loa ngoài điện thoại Để anh nói chuyện với bác Lâm Bác cứ để Phương Quỳnh đưa Tommy đi chơi đi Thằng bé ở nhà suốt rồi cũng chán Còn Thư Anh không biết em hôm nay đến đây có mục đích gì Nhưng mà tốt nhất Là dẹp ngay suy nghĩ xấu xa của em đi Chỉ đến chơi với Tommy thôi Chứ đừng bày trò với thằng bé Một tay Thư ôm Tommy Tay còn lại thì chỉ vào điện thoại Nó lớn tiếng bóp chát lại Ngay câu nói của Đình Nam Này Mắc cái gì mà em phải làm hại một đứa trẻ chứ Biết làm sao được Hồi mẫu giáo, em còn dám đẩy anh xuống nước kia mà. Nhận lại cái nhìn quát mắt của bác Lâm và sự ngỡ ngàng của tôi, thư gượng gạo đáp trả đình nam. Hồi đó, um, là lỡ tay, lỡ tay thôi. Bây giờ lớn rồi, hy vọng em hãy kiểm soát được cây chân của mình nhé. Thư đang định đáp trả lại, thì điện thoại chỉ còn tiếng tuốt tuốt. Thế là con bé chỉ biết dậm chân bình bịch, đầy thức tối. Được sự đồng ý của đình nam, bác Lâm không ngăn cản việc tôi đưa Tommy đi chơi với điều kiện phải dùng tài xế riêng của đình nam. Khi đến khu vui chơi, Tommy được thư bế dạo chơi hết trò này đến trò khác, đầy đủ các mức độ khác nhau. Từ dòng quay xích đua đến dòng tàu lượn siêu tốc. Từ dưới này nhìn lên, tôi thấy những hạng ghế khác. Người ta đã thét lên vì tốc độ lao xuống của tàu lượn quá nhanh. Nhưng mà hai cô cháu nào đó Mặt mũi vẫn bình tĩnh như đã chai lì cảm xúc. Tôi đã tiếp xúc với bốn người nhà này. Cứ nói họ không hòa thuận, nhưng mà cái tính máu liệu thì nhiều hơn máu não của cả bốn người, không lệch đi đâu được. Chờ hai cô cháu xuống, tôi dẫn hai đứa nó đi tô tượng nghỉ giải lao. Trong lúc Tommy chăm chú ngồi tô tượng, thì con bé Thư đã nhanh chân đi mua mấy hộp xiên bẩn về ngồi ăn cùng với Tommy. Mấy đồ ăn dầu mỡ không tốt, dễ bị đầy bụng nên tôi nhắc nhở thư cho Tommy ăn thử một hai miếng thôi. Ai ngờ thằng nhóc đó, lần đầu được ăn, thấy ngon quá nên ăn liên tục. Dù tôi nhắc nhở thế nào, nó cũng bám dính lấy thư để được ăn. Hoàn toàn quên mất người mẹ này. Đến lúc ra về đã là hai giờ chiều. Vì chơi vui quá, buổi trưa không ngủ nên khi lên xe, hai cô cháu tựa đầu vào nhau ngủ quay lô tô tôi dặn bác tài xế lái xe cẩn thận tránh đánh thức hai đứa nó cả một ngày trời trong một đứa bé lớn và một đứa nhỏ tôi thấy vui nhưng cũng thấy mệt khi liên tục phải theo sát chúng nó lúc xe ô tô đi qua quán Starbucks tôi bảo bác tài dừng lại để mình xuống mua một cốc uống cho tỉnh táo xe chạy về đến nhà cũng là lúc hai cô cháu tỉnh giấc cửa xe vừa mở ra Tôi đã thấy Đình Nam đứng ở cửa chờ chúng tôi. Vừa nhìn thấy bố, tommy cầm con tò he, được nặng hình tôm ngộ không, khoe với bố. Dẻ mặt nó không giấu nổi vui mừng khi diễn tả lại những trải nghiệm ở giường trẻ cùng giấy Thư và tôi. Đình Nam nghe con trai kể, chỉ xoa đầu thằng bé và gật cùa cười theo, chứ không chịu thu lãn mắt nghi ngờ đối với Thư. Con bé không phải dạng nín nhịn, bị Đình Nam nhìn như thế, nó lập tức phản bác. Anh lườm cái gì? Em đâu làm gì tổn hại đến thằng bé đâu chứ. Đình Nam không đáp lại Thư, quay sang mời tôi vào nhà dùng bữa tối, nhưng mặc nhiên không mời Thư. Thế còn em thì sao? Anh ta để em chết đó đến mức, đến đây xin một bữa cơm sao? Thư nghe thế thì tức anh ách, nó định xong về phía Đình Nam. Dù không biết Thư định làm gì, nhưng tôi dội dàng đưa tay ra kéo con bé lại. Tôi phải dỗ dành mãi Thư mới buông xuôi một chút Còn bé hớt cầm Tỏ vẻ coi thường đình nam Rồi quay lưng đi thẳng Không quên để lại một câu Bà đây đết cần Khoan đã Chợt đình nam Gọi giật lại Thư cũng dừng bước ngoảnh mặt lại xem anh ấy nói gì để tình hôm nay Tommy đi chơi vui vẻ Anh có lời muốn em Gửi tới anh trai của em Nếu cố chấp Thì sẽ mất mát nhiều hơn đó Một câu nói của Đình Nam Như hòn đá thả xuống mặt hồ tĩnh lặng Cả tôi và Thư Đều không giấu nổi nét lo lắng Cùng sự sợ hãi Trên khuôn mặt tôi Tôi từng nghe kể về một lần Khi còn ở nước ngoài Đình Nam đã bức chấp thủ đoạn Đánh bại đối thủ trên thương trường Đến mức ép anh ta tán già bài sản, Sau đó bỏ lại mẹ già Con nhỏ và người vợ liều mình dậy xuống sông. Tôi sợ Hoàng Phúc bao năm chỉ yên mình là một giảng viên đại học, không trực tiếp tham gia vào công việc của công ty, sợ anh sẽ yếu thế hơn là người có kinh nghiệm như Đình Nam. Tôi nhìn Theo nụ cười tiềm tàng nguy hiểm của Đình Nam, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không thể ngờ người đàn ông ấm áp, vui vẻ và tràn đầy năng lượng tôi quen biết ở Canada này đã không còn nữa. Thưa là đứa sốc nổi Khi ngay đình Nam đồng chạm tới anh trai Thì nó ngay lập tức nhảy cẩn lên Anh trai của tôi sẽ không thua đâu Đừng ở đó mà đắc ý Chỉ là thắng một dự án thôi Có gì mà kênh kiểu thế chứ Sau bữa tối hôm đó Ở nhà của đình Nam Bác Lâm dẫn Tommy đi tắm Thì tôi và đình Nam có thời gian riêng để nói chuyện Ngồi trong phòng khách Tiếng TV là âm thanh chủ yếu sau khi Tommy được đưa đi. Một lúc sau, tôi mới từ từ lên tiếng. Anh đã bắt đầu hành động rồi sao? Hình như là em rất lo lắng cho anh ta. Rốt cuộc, em đóng vai gì trong kế hoạch của anh? Cuộc nói chuyện tưởng chừng không ăn nhập. Vì người hỏi một đằng, người trả lời một nẻo. Đến câu hỏi tiếp theo của tôi thì đình nam. Chăm một điếu thuốc lên hút Không phải thuốc lá Mà là loại xì gà xa xỉ Anh học hút theo mấy nhà quý tộc phương Tây Có vẻ hình ảnh của anh trong mắt em Đã trở thành một tên xấu xa Nhưng thành thật mà nói Anh chỉ định dùng em Kích thích Hoàng Phúc Trước đó anh ta không tham gia Dạo chuyện công ty Vậy chẳng có cách nào để đấu một cách công bằng đâu Cách trả thù của anh là như vậy sao Cảm giác đấu đá công bằng, rồi khiến Hoàng Phúc mất tất cả, khiến anh ta phải gỡ bỏ cái tôi cao thượng xuống để cầu xin người khác. Đó mới là thắng lợi lớn nhất. Từng câu từng chữ của Đình Nam nhẹ bẩn nhưng mang sức sát thương lớn. Bàn tay tôi nắm chặt, cố giấu cảm xúc hỗn loạn của mình vào trong. Hay là điều tra lại về dụ tai nạn năm đó đi, thời điểm đó Hoàng Phúc chỉ mới là một giảng viên. Em ngây thờ quá đó Giảng viên chỉ là giỏ bọc hoàn hảo Đánh lừa người khác thôi Chuyện công ty không trực tiếp tham gia Nhưng lợi nhuận vẫn về túi. Anh ta ngồi một chỗ Cũng không thiếu đàn em để điều động Bằng chứng ở Việt Anh ta có thể thu nhập được Những hình ảnh của em ở Canada Trong vòng 3 năm Em còn nghĩ hoàng phúc Chỉ là một giảng viên bình thường sao Nghĩ một lát tôi chợt bật cười Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó Bởi vì tôi biết dù có hỏi thêm, thì Đình Nam cũng không tiết lộ bước tiếp theo trong kế hoạch của nấy Mọi thứ cứ yên bình trôi qua như đúng quỹ đạo của nó, cho tới một ngày hoàng phúc tìm tới tôi. Hôm ấy anh đón Thư đi học về, gọi tôi xuống để hỏi thăm về tình hình học tập của Thư. Chỉ là cuộc nói chuyện giữa phụ huynh và giáo viên, nên tôi không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Cho đến khi cùng với Thư đi tới chỗ chiếc xe đèn đổ đầu ngõ, Tôi mới có linh cảm có chuyện gì đó không đúng lắm. Hoàng Phúc đứng dựa lưng vào xe, vị trí anh đứng là một góc không có đèn cao áp chiếu vào. Thứ ánh sáng duy nhất là tàn lửa le loé được đốt từ điếu thuốc của anh. Tôi đi chậm rãi để quan sát anh, nhưng con bé Thư không chịu, nó đặt hai tay lên dài tôi, đẩy tôi đi thật nhanh đến chỗ Hoàng Phúc. Đi tới nơi, nó hí hửng xòe tay xin tiền anh. Rồi biến mất hút với lý do đi mua bánh bông lan trứng muối ăn Vì quá thèm Lúc này chỉ còn lại tôi và Hoàng Phúc Anh chỉ nhìn tôi một cái Rồi lại tiếp tục hút nốt điểu thuốc của mình Lần nào cũng như thế Cái không gian lặng thinh giữa anh và tôi Làm cho tôi khó xử Chỉ khác là hôm nay gió đêm thổi lớn Sự ngột ngạc cũng giảm đi phần nào Tôi miếm chặt môi Hết nhìn chiếc dép lề dưới chân Rồi lại ngẩng đầu lên Nhìn người đàn ông trước mặt Một lúc sau thì tôi là người quyết định lên tiếng trước Hoàng Phúc cũng cất lời Hoàng Phúc Quỳnh Tiếng đồng thanh đặt chúng tôi vào tình huống gượng gạo Trở về trạng thái im lặng như ban nãy Em nói trước đi Ờm à... Tôi có chút ngập ngừng Nhưng rồi nhanh chóng vào vấn đề Thư nói anh hẹn tôi vì muốn biết thêm tình hình học tập của con bé. Thực ra thì Thư không phải quá kém, chỉ hơi lười và nhanh quên thôi. Dạo gần đây bị tôi đốc thúc liên tục nên con bé tiến bộ rất nhiều. từ vựng cũng chịu khó học hơn. Và còn... Quỳnh, tôi tin tưởng giao con bé Thư cho em. Nên em không cần phải báo cáo về tình hình học tập của nó cho tôi. Tôi nhíu mày khó hiểu. Không phải anh muốn... Một lần nữa, Hoàng Phúc lại ngắt lời tôi. Nói về chuyện của chúng ta đi. Chúng ta có chuyện gì để nói sao? Nhắc đến chuyện của chúng tôi, tôi lại cúi xuống nhìn chiếc dép lệ của mình. Tôi thừa nhận mình yếu đuối và hèn nhát khi đối diện với việc này. Cho đến giờ, cảm xúc của tôi vẫn còn đó, nhưng tình cảm của Hoàng Phúc dành cho tôi vẫn mơ hồ như ngày nào. Lần đó ở bệnh viện... Anh cho tôi niềm tin, nhưng mà sau đó không ít vụ việc xảy ra. Người anh chọn bảo vệ vẫn là Thùy Linh, khúc mắc lớn nhất giữa chúng tôi chính là đứa con của Thùy Linh và anh. Lại đây." Giọng nói của Hoàng Phúc trầm trầm, vừa ra lệnh nhưng cũng vừa dịu dàng. Tôi chần chừ không dám lên tiếng, Hoàng Phúc liền nhíu mày trước cái dáng vẻ đứng đực ra đó của tôi. "Anh không chịu được, liền đưa tay kéo tôi lại gần." Cả người tôi, theo lực kéo của anh, ngã xô vào lòng ngực dưỡng chải đó. Anh dựa vào ô tô, còn tôi thì tựa vào người anh. Vừa nhìn ra ý định chạy thoát của tôi, cánh tay hoàng phúc đã như chiếc gọng kìm trên eo tôi. Lúc ở bệnh viện là tôi chưa tạo dựng cho em đủ niềm tin, nên Đình Nam mới có cơ hội chen chân dạo và lợi dụng em. Hôm nay tôi sẽ đền bù lại điều đó. Hoàng Phúc ghé sát tay tôi thi thầm một câu. Âm lượng chỉ đủ để tôi và anh nghe thấy. Nhưng mà câu nói ấy có sức công phá rất lớn. Tôi giật bắn mình, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh trai. Hai mắt tròn xoe, tưởng như sắp rời ra cá tròng. Trên đời này đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra. Đối diện với sự kinh ngạc của tôi, Hoàng Phúc chỉ nhếch mùi cười nhẹ. Anh đưa một tay lên, vuốt nhẹ má tôi. Ánh mắt bỗng dừng trở nên dịu dàng đến lạ Lúc này tôi mới để ý Cơ mặt anh giãn ra rất nhiều So với trước kia Khi nãy không để ý lắm Bây giờ đứng ở khoảng cách gần Tôi nhìn thấy quần thăm trên mắt anh Những sợi tơ máu trong mắt cho thấy Anh đã mệt mỏi nhường nào Có lẽ vì thức khuya quá nhiều Và phải dùng thuốc lá Để giữ tinh thần tỉnh táo Nền sắc mặt của anh Tiêu tụy hơn trước Thế mà khi nhận được sự kinh ngạc của tôi, anh lại dịu dàng nở nụ cười như thế. Ngón tay trỏ của tôi chạm nhẹ lên sống mũi cao của Hoàng Phúc, thấp giọng hỏi anh. Hoàng Phúc, làm cách nào để em tin những điều anh nói là sự thật đây? Em hỏi câu này nghĩa là em đã tin rồi đó. Biết đâu được, niềm tin tạm thời thôi. Tôi biểu mùi đáp lại anh. Anh có đủ bằng chứng cho những lời mình nói Nhưng mà hôm nay lại không mang theo vốn dĩ anh chỉ định đi đón Thư thôi Bởi vì đã hứa với nó Nhưng mà không ngờ lại gặp em Và cũng không ngờ mình nói ra bí mật ngay lúc này Nên chưa chuẩn bị gì cả Thế nên mấy thứ đó ngày mai Thư sẽ mang đến cho em Hoàng Phúc nói bằng toàn bộ sự nghiêm túc của bản thân Không một chút giả tạo Không một chút bà hoa làm màu Lại thêm bí mật, anh vừa cho tôi biết, niềm tin của tôi đặt ở anh tăng lên ít nhiều. Tôi gật đầu đồng ý cho anh, nào ngờ Hoàng Phúc không biết xấu hổ mà nói tiếp. Cho hôn một cái để xác nhận niềm tin đi. Tôi ruột cổ lại, giọng điệu trách móc anh. Không, lẽ anh nói dối, chẳng phải em bị thiệt mất nụ hôn sao? Em có thể đòi lại bất cứ lúc nào. Anh luôn sẵn sàng. Không để tôi có cơ hội phản kháng, Hoàng phúc nhanh chóng thay đổi vị trí của anh và tôi. Anh ép tôi vào cửa xe, từ từ cuối xuống, hôn lên môi tôi. Cảm giác này vừa lạ vừa quen. Nó làm cho con tim tôi sao xuyến, bồi hồi như con gái mới yêu. Trái tim trong lòng ngực đập quá nhanh, tôi cứ len lén nhìn anh. Nhìn đến chốt mũi, đã chạm tới mũi tôi, rồi tôi nhắm nghiền mắt, Sẵn sàng đón nhận nụ hôn đó Nhưng mà đời không như là mơ Trời đất Cái gì mà nhanh thế Cái giọng lanh lãnh của thư Không lẫn đi đâu được Tôi giật mình dội vàng đẩy hoàng phúc ra Mặt nóng rang Làn tới tận mang tay Vì ngựa ngùng xấu hổ Tôi không còn suy nghĩ đến việc nói lời tạm biệt Mà đi thẳng về nhà Trong lúc ấy Tôi vẫn nghe thấy tiếng cãi cọ qua nệm hoàng phúc Rành còn Lần sau cho mấy triệu Em đi lâu hơn Chứ 500 tiêu dèo cái là hết Đúng như đã hứa Tối hôm sau Thư cầm một vài món đồ quan trọng Do Hoàng Phúc gửi đến cho tôi Chuyện này có mức độ nghiêm trọng cao Nên tôi nhanh chóng giấu nó vào ngăn bàn làm việc của mình Tránh đi ánh mắt mong đợi của Thư Thấy tôi cất túi tài liệu Được bọc bằng bìa xi măng đó đi Mặt của Thư xị ra Nó biểu mùi trách móc Hai người đúng là một cặp trời sinh Có mỗi cái túi cứ dấu dấu giếm giếm Em còn nhỏ không hiểu được đâu Nào bắt đầu học thôi Khoan đã Thư đặt tay lên kẹp vai của tôi Ngăn hành động lấy bài photo ra Chị không định cảm ơn em sao Cảm ơn vì chuyện gì Tôi khó hiểu hỏi lại con bé Thư lập tức đập tay lên trán đầy bất lực, miệng không ngừng cảm thán Ôi bà chị, nếu không nhờ có em thì liệu hôm qua hai người có gặp mặt nhau rồi ôm ấp hôn hít các kiểu không? Nhắc tới chuyện này chẳng hiểu sao, âm lượng của Thư to hơn. Tôi sợ lỡ có ai nghe thấy thì toi nên vội buộc miệng Thư, trừng mắt cảnh cáo. Bè bé cái mồm thôi, muốn ăn đòn sao? Bị tôi bịt mồm, Thư không trả lời được, nên đành lắc đầu đáp. Đôi mắt rành mà làm tôi nghi ngờ những suy nghĩ không mấy trong sáng trong đầu đó. Lúc buồn tay ra, Thư sấn sổ lại gần, ghé sát tai tôi nói nhỏ. Thật ra, em không định xem thứ Anh Hoàng Phúc gửi cho chị là cái gì đâu. Chị có thể trả ơn em bằng cách khác, như là giúp em hẹn anh Quân ra. Em tự hẹn được mà. Sao phải nhờ chị chứ? Nếu như em hẹn được anh ấy thì đã không phải tốn công bày mưu tính kế, tác thành cho chị danh anh Hoàng Phúc trước. Lần cuối cùng em gặp anh Quân là tối hôm vào club đó. Trước đó em có tỏ tình với anh ấy nhưng mà anh ấy bảo em trẻ con không hiểu chuyện. Rồi em tức quá nên mới buồn mấy lời không tốt đẹp về chị khiến cho anh Quân giận dỗi bỏ đi. Từ sau hôm đó Em không có mặt mũi nào mà hẹn gặp anh ấy. Nhưng mà không gặp thì nhớ. Thế nên chị giúp em đi. Đi mà. Thư Dương đôi mắt tròn xe nhìn tôi, đầy đáng thương. Môi nó chùa ra năn nỉ, làm tôi không biết phải trả lời thế nào. Sự việc không qua đều nằm trong tính toán của con nhóc này hết. Đúng là ở đời, không ai cho không ai cái gì. Tôi vỗ vào vai thư, ý bảo nó ngồi xa ra một chút. Bây giờ học đã, có gì giải lao nói tiếp. Hôm nay có bài test Listening đó. Nếu làm được 17 trên 20, chị sẽ cân nhắc với yêu cầu của em. Quỷ hẹp hòi, tại em điếc lắm. Nghe sao được 17 trên 20? Hôm trước, là mồm ai nói muốn tán anh quần bằng giải đẹp tri thức. Bây giờ thấy 17 trên 20 câu Listening, thì bỏ cuộc là sao? Bị tôi kích thích thư như có động lực để học hơn tôi liều quết một cái rồi nhanh chóng mở sách ra suốt giờ học hôm đó thư rất tập trung thể hiện rõ ở việc cốc trà sữa của nó chưa hết được một nửa đến giờ giải lao cũng là lúc bài test listening kết thúc tôi tập trung so đáp án thỉnh thoảng tôi quay sang nhìn thấy mặt nó hồi hộp dễ sợ tôi không nhịn được cười tiếp tục quay trở lại chấm bài lúc trả bài cho thư Nhìn thấy điểm số 18 trên 20 đỏ chót trên giấy, nó nhảy cẩn lên, xích chút nữa làm đổ cốc trà sữa ra bạn. Thư ôm tờ giấy đó chạy một vòng quanh phòng, rồi nằm ra giường lan tròn mấy lượt. Nhiều lúc tôi nghĩ con nhỏ này có mắc bệnh gì không, mà cảm xúc bộc lộ thái quá như thế. Cả buổi học, Thư nán lại nửa tiếng để bày kế sách cho tôi mời anh quân đi ăn. Và tạo tình huống thừa vô tình gặp được hai người chúng tôi ở đó Một pha xử lý lằn nhằn khó đỡ đến thế Khiến cho người đứng giữa như tôi quá mệt mỏi Tôi bực mình ném điện thoại cho con bé Muốn tự nhắn gì thì nhắn Thấy thừa lầy hoài ngồi gõ màn hình Mặt mày tươi tỉnh Miệng thì tấm tím cười Tôi hơi tò mò ngó vào xem Đoạn hội thoại giữa tôi và anh Quân Chiều mai anh có rảnh không? Anh không? Có việc gì thế? Em định hẹn anh ngày mai đi ăn tối Công việc của em gần đây có chút vấn đề Em muốn nhờ anh tư vấn một chút Được, em chọn nhà hàng rồi nhắn địa chỉ và giờ giấc cho anh Trời ơi! Đọc xong dòng tin nhắn cuối cùng tôi không nhìn được mà thốt lên Thư ơi! Mày báo chị rồi đó Sao tự nhiên lại trả lời dân ạ? Anh Quân đã thả ha ha đây nè Thì chị ít tuổi hơn anh Quân Em trả lời dơ ngã có gì sai Nhưng mà chị và anh Quân Là bạn thân lâu năm Ai câu nệ mấy kiểu như vậy chứ Dù sao kế hoạch của chị em mình Cũng thành công một nửa rồi Em đi về đây Anh em gọi cháy máy nãy giờ rồi nè Tối hôm sau Trong lúc đang chuẩn bị đồ Đi ra ngoài ăn tối với anh Quân Như kế hoạch của thư, thì nhận được điện thoại của bác Lâm. Bác ấy nói rằng Tommy bị dị ứng đồ ăn, đang cấp cứu tại bệnh viện, nhưng mà không liên lạc được với đình nam. Tôi nghe xong mà tay chân như ruông lẫy bảy không dám trần trừ một giây. Tôi bắt taxi đến bệnh viện Tommy đang nằm. Khi tới nơi, gặp bác Lâm đang ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, tôi chạy nhanh như bay, lại hỏi chuyện. Tình hình của Tommy thế nào rồi bác? Tôi không rõ nữa, thằng bé vẫn nằm trong đó. Bác Lâm chăm sóc Tommy từng ngày. Nhìn thấy thằng bé như thế, bác cũng thương nó lắm. Tiếng khóc nức nở của bác làm tôi đào đến sót lòng. Tôi dỗ dài trấn an bác rồi tìm cách liên lạc với đình nam. Có lẽ bận diệt riêng, tôi gọi đến chục cuộc vẫn không thấy anh bác mấy nên đành phải gửi tin nhắn. Nỗi lo lắng của tôi chỉ được buông xuống Khi nhìn thấy chiếc đèn ngoài cửa phòng cấp cứu tắt Cánh cửa mở ra Tommy nằm trên giường bệnh Được đẩy ra ngoài Bác Lâm và tôi vội vàng chạy đến bên cạnh thằng bé Nhìn thấy tôi Bác sĩ trách mắng Cô làm mẹ kiểu gì Mà không để ý đến con trai thế Thằng bé bị dưỡng cam nặng Mà dám cho nó ăn mấy quả cam liền Nếu đến muộn vài phút Là không cứu nổi đứa bé đâu Tôi không nghĩ tình trạng của Tommy lại tệ đến như thế, chỉ biết cúi đầu xin lỗi bác sĩ, rồi theo y tá, đẩy Tommy vào phòng bệnh riêng. Lúc này tôi nhận được cuộc gọi của Thư, thì mới nhớ ra mình có cuộc hẹn với anh Quân. Tình huống vừa rồi nguy cấp quá, làm tôi quên bén mất, phải báo cho Thư một câu. Tôi đứng bên ngoài phòng bệnh, nghe điện thoại của Thư. Bà chị ơi, đi tới đâu rồi? Anh Quân vào nhà hàng, ngồi đợi 30 phút rồi đó. Thưa à, em vào ăn tối ra nấy đi. Tommy bị dị ấn, vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu. Tommy, ở trong bệnh viện sao? Bây giờ thằng bé thế nào rồi hả chị? Tạm thời thì ổn rồi, nhưng mà đang nằm diện theo dõi. Chị phải ở đây với thằng bé. Vậy có cần báo cho anh trai em không? Dù sao Tommy cũng là con trai của... Chuyện đó để chị lo. Em gặp anh Quân đi nhé. Lát nữa chị nhắn tin xin lỗi anh ấy sau. Cuộc gọi giới thư vừa kết thúc thì Đình Nam lập tức gọi lại cho tôi. Dường như anh ấy đang chạy. Qua điện thoại tôi nghe được nhịp thở gấp gáp cùng với giọng nói lo lắng của anh. Tình hình của Tommy thế nào rồi? Tạm thời ổn rồi. Anh qua bệnh viện đi để em gửi địa chỉ cho anh. Đúng lúc ấy Tôi nghe được giọng nói của Hoàng Phúc phát ra từ đầu điện thoại bên kia. Hình như anh đang đứng khá gần Đình Nam nên câu nói của anh nghe được rất rõ. Định gì? Cuộc đàm phán còn chưa kết thúc. Cậu đã bỏ cuộc sao? Không rõ bên đó xảy ra chuyện gì bởi vì Đình Nam vẫn còn để máy nên tôi nghe thấy rõ giọng nói rít lên đầy giận dữ của anh. Là anh phải không? Mưu hèn kế bẩn, đến mức hại Tommy để tôi không thể tiếp tục tham gia buổi hợp này. Đôi mày của tôi nhíu lại trước lời chất vấn của Đình Nam. Tôi không tin Hoàng Phúc làm vậy với Tommy, bởi vì anh đang ngộ nhận rằng thằng bé là con trai mình. Lẽ nào bởi vì giận quá, Đình Nam vô tình làm lộ bí mật, thế mà Hoàng Phúc lại trả lời lấp lửng. Cậu nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi. Hoàng Phúc, lần này coi như anh thắng. Sau đó Đình Nam quay lại nói chuyện điện thoại với tôi. Tôi khuyên anh ấy cứ yên tâm làm việc tiếp. Tommy đã không sao. Ở đây có tôi và bác Lâm rồi. Nhưng mà Đình Nam thì không nghe. Nhất định phải đến bệnh viện. Cuộc gọi với Đình Nam kết thúc là lúc tôi nhận được tin nhắn của Hoàng Phúc. Anh hỏi thầm tình hình của Tommy thế nào. Bởi vì câu nói khi nãy của anh, tôi có chút lấn cấn. Cứ gõ rồi lại xóa mấy lần chưa gửi Cứ như tâm linh tường thông Khi tôi chưa kịp gửi tin nhắn Thì Hoàng Phúc đã nhắn cầu tiếp theo Anh biết em đang thắc mắc điều gì Tầm 8 giờ tối Anh có mặt ở nhà của chúng ta Nếu muốn biết điều gì Thì đến gặp anh Anh sẽ giải thích Anh không sợ vợ mình hay sao Mà còn dám mời em về nhà chứ Anh nói là nhà của chúng ta Chứ không phải nơi đó gia của chúng ta. Ý anh là nói đến căn nhà chúng tôi đã ở cùng với nhau trong hôn nhân 3 năm không mấy mặn nồng. vì lựa chọn tin tưởng một lần nữa, tôi đồng ý gặp Hoàng Phúc chờ lời giải thích từ anh. Khoảng nửa tiếng sau thì Đình Nam hối hả chạy vào bệnh viện, trên người anh vẫn mặc một bộ đồ chỉnh tề kết hợp với chiếc áo măng tô đen bên ngoài, nhưng mà tóc tai đã dựng ngược dựng xuôi Có lẽ bởi vì Đình Nam cuống quýt quá, Muốn đến gặp con trai nhanh nhất có thể nên đã chạy một mạch từ bãi đổ xe lên đây. Tôi ngồi lại ở bệnh viện, đến 8 giờ kém thì xin phép đi về trước. Từ lúc đến, đền nam vẫn ngồi cạnh giường, yên lặng quan sát Tommy. Dễ lo lắng thể hiện rõ ở đuôi mày, chưa một chút giãn trà của anh. Thấy tôi ra về, anh chỉ gợt đầu chào hỏi một cái. Tôi bắt taxi về lại nhà cũ, phố cũ quen thuộc với bao nhiêu ký ức lại ùa về Lần trước đến đây vì chuyện của Hy, lúc đó rối trí, nên tôi chẳng có tâm trạng nào nghĩ gì nhiều nữa. Hôm nay ngồi taxi, ngắm nhìn đường phố mà trong lòng lại lân lân Tâm trạng đặc biệt khác lạ hơn, bởi vì lần này tôi tìm về căn nhà đó, gặp Hoàng Phúc với niềm tin nhiều hơn, đòi hỏi một lời giải thích. Tôi dừng lại trước cổng, tôi bấm chuông nhờ bác Ngân ra mở cửa, Căn nhà này không phải biệt thự to, sân vườn rộng như căn nhà của Hoàng Phúc đang ở cùng với Thùy Linh, nhưng tôi lại rất thích sự tối giản của nơi đây. Sân nhà không quá rộng, bác ngân chạy ra mở cửa cho tôi cũng rất nhanh. Khi nhìn thấy tôi, bác không giấu được nỗi xúc động, chạy tới ôm tôi một cái. Gặp lại cháu, bác vui quá. Cháu nhớ bác lắm. Nhớ thì lần sau đến đây nhiều một chút. Các nhà to thế này có mỗi mình bác, lắm lúc buồn không biết nói chuyện với ai. Tôi không đáp lời bác, chỉ gượng gạo cười cho qua vì không biết mình có cơ hội được đến đây thường xuyên hay không. Khi bao rắc rối vẫn còn chưa giải quyết được. Bác Ngân nhìn ra sự gượng gạo của tôi. Bác biết dẹp chuyện đó sang một bên, kéo tay tôi vào trong. Vào nhà thôi, Hoàng Phúc đang đợi cháu ở bên trong đó. Bác Ngân dắt tôi đi thẳng vào phòng bếp Trên bàn đã bày biện đa dạng món ăn Chúng kích thích thị giác Và khứu giác tôi Nhìn thấy đồ ăn tôi mới nhớ ra Tối nay mình chưa ăn gì Lúc này bao tử mới réo lên Ông ọc Biết ngày em chưa ăn tối Nên anh đã dặn bác Ngân Chuẩn bị bữa tối cho em Ngồi xuống đây cùng ăn với anh đi Hoàng Phúc từ bên ngoài đi vào Kéo ghế Và đưa tay ra mời tôi ngồi xuống Tôi có thể từ chối nhiều thứ Nhưng không thể từ chối đồ ăn Đặc biệt là những món mà bác Ngân nấu Trước đây tôi từng được ném thử tay nghề của bác ấy Phải khen như đầu bếp Chắc chắn không phải phóng đại Đồ ăn của bác Ngân nấu thật sự rất ngon Tôi nhanh chóng ngồi xuống Hoàng Phúc ngồi bên cạnh tôi Cầm đũa gắp đồ ăn cho tôi lia lịa. Tôi đang định cầm đũa lên ăn Thì nhớ ra một điều gì Tôi ngẩng đầu lên nhìn bác ngân Bác đang đứng cạnh tôi Nở một nụ cười thật thươi vẻ mặt mong chờ điều gì đó Đồ ăn không hợp khẩu gì hay sao Mà cháu không đồng đũa thế Bác đều làm những món ngày trước Cháu thích ăn đó À không phải đâu bác à Bác đừng đứng như vậy nữa Hay là ngồi xuống ăn với chúng cháu đi Thôi được rồi Bác ăn tối từ sớm, tuổi già ăn muộn quá sẽ béo, kích mỡ giàu lắm bệnh. Bác Ngân hào sản cười đáp tôi, dù như vậy tôi vẫn chưa ăn. Hoàng Phúc nhận ra được suy nghĩ của tôi, anh thẳng thắn mở lời với bác Ngân. Bác ngồi xuống ăn cùng với bọn cháu đi, dù sao bác cũng là người lớn tuổi. Đứng nhìn bọn cháu ăn như thế, làm bọn cháu ái nái lắm. Bác Ngân như hiểu được sự ái ngại của tôi Bác sùa tay nói Tại bác háo hức Xem cảm nhận của Quỳnh Khi ăn mấy món bác nấu Nên Quỳnh bén mất Phim như ý truyện đang chiếu Thôi hai đứa cứ tự nhiên nhé Bác lên phòng xem phim đây Nói xong thì bác Ngân Quầy lưng đi về phòng Thỉnh thoảng bác lèn lén ngoái đầu nhìn lại Xem chúng tôi đã ăn chưa Hành động này của bác Làm cho tôi không nhìn được cười bác ngưng rất vui khi em về đây ăn cơm đó giọng nói của hoàng phúc trầm ấm cất lên bên tai anh cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm không quên việc gấp thức ăn cho tôi liên tục bát cơm của tôi chưa kịp hết đồ ăn thì món khác đã nhanh chóng được gấp vào tôi phải từ chối thậm chí phải giấu bát cơm đi không cho hoàng phúc gấp nữa thì anh mới chịu dừng lại đã lâu lắm rồi à không thực ra là từ trước đến nay Chúng tôi chưa có một cơ hội nào Ngồi ăn cùng với nhau Vui vẻ như thế Không gian ấm cúng chỉ có hai người Bữa cơm gia đình bình dân Chẳng phải sơn hào hải dị Nụ cười trên môi tôi và anh cứ nở rộ Có những niềm vui Khó có thể nói thành lời Sau bữa tối Tôi chủ động giúp bác Ngân dọn bát đũa Bác ấy dặn Chỉ lau sạch bác Không cần phải rửa Vì đã có máy rửa bát làm thay việc đó Đứng cạnh bác Dọn dẹp, cho bác Ngân tâm sự với tôi. Thằng Phúc tốt lắm. Nó thường bác, rửa bác nhiều mệt mỏi, nên mua máy rửa về cho bác nè. Thật ra nhà này có mỗi mình bác, nên mỗi khi ăn cơm cũng được dài ba cái chén. Rửa tay còn nhanh hơn. Nhưng mà nó khăng khăng mua về, thật hết nói nổi với nó. Từ lúc mẹ Hoàng Phúc mất, bác chăm anh ấy từ bé, Không khác gì người mẹ thứ hai, nên Hoàng Phúc làm như vậy cũng là điều dễ hiểu mà bác. Bây giờ, bác chỉ mong nó hạnh phúc thôi. Câu nói của bác Ngân kéo bầu không khí xung quanh như trầm xuống. Tâm trạng tôi vì thế cũng trầm tư theo. Xong việc thì bác Ngân dúi vào tay tôi đĩa hoa quả, bảo tôi cầm lên phòng làm việc cho Hoàng Phúc. Bác sợ tôi từ chối, nên cố tình lấy lý do... Phải xem tiếp tập phim như ý truyện đang chiếu dở. Hành động của bác làm cho tôi bật cười. Phòng làm việc của Hoàng Phúc nằm ở ngay tầng 2, đi lên cầu thang và rẽ trái. Những bậc thang quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Mấy năm ở Canada, tôi cứ ngỡ rằng mình đã quên hết đi những mảng ký ức về 3 năm hồn nhận lạ lùng đó. Nhưng tôi đã sai. Người ta nói thời gian có thể chữa lành tất cả. Nhưng không phải vậy, thời gian chỉ giúp cho tôi tạm thời quên đi ký ức đó, cất nó vào một góc nhỏ, để rồi khi gặp lại những thứ thân thuộc, những kỷ niệm đó lại ùa về Tôi đứng ở cầu thang, cứ ngỡ ngờ ngắm nhìn mọi thứ mà quên mất nhiệm vụ của bản thân. Cho đến khi Hoàng Phúc bước ra, đứng trước mặt tôi hỏi chuyện thì tôi mới giật mình nhớ ra đĩa hoa quả trên tay. Thấy em ở dưới nhà lâu quá nên anh định xuống gọi em. Ai ngờ em lại ngơ ngác đứng đây. Em đang ngắm nhìn cái gì mà chăm chú thế? Tới mức anh bước ra khỏi phòng cũng không biết. Tôi cúi đầu cười tẩm tiểm. Thành thực thì tôi cũng thừa nhận với anh. Chỉ là cảm giác lơ lâng khi quay trở lại nơi này làm em nhớ về một vài kỷ niệm thôi. Hoàng Phúc là người đi một chút Có lẽ anh hiểu kỷ niệm tôi nhắc tới là gì. Anh tiến sát lại gần một chút, kéo tôi vào lòng anh, tay vỗ nhẹ lên dài như để an ủi tôi. Nếu là kỷ niệm buồn, thì em hãy quên nó đi. Quên cả người tạo ra cho em những kỷ niệm buồn đó luôn sao? Tùy em, dù em cố gắng quên người đó một ngàn lần, thì anh ta vẫn luôn có cách. Bác em phải nhớ về anh ta thôi Buồn cười thật đó Tôi đánh nhẹ vào người của anh Rồi đẩy Hoàng Phúc ra Nhưng anh không chịu Anh kéo tôi vào phòng làm việc của anh Thấy tôi khựng lại không đi theo Anh lắc đầu cười khổ Ăn xong bữa tối Là quên luôn ý định ban đầu đến đây của mình sao Nghe Hoàng Phúc nói như thế Tôi lắc đầu ngoài ngoại Rồi theo anh vào phòng làm việc Tôi ngồi xuống bàn uống nước trong phòng làm việc của Hoàng Phúc. Anh cũng ngồi xuống cạnh tôi. Dòng tay qua kéo vai tôi vào lòng. Tôi đánh nhẹ vào vai anh nhắc nhở. Anh nghiêm túc một chút đi. Ngồi gần nhau một tí thì chết ai chứ? Anh đáp. Thấy tôi trừng mắt cảnh cáo. Tay chân giơ ra đề phòng. Thì Hoàng Phúc nhanh chóng thu lại dáng vẻ cực nhã của mình. Anh thả lưng vào ghế. Bình thẳng nói với tôi một câu. Chuyện Tommy đi bệnh viện không liên quan tới anh. Làm sao anh biết? Em muốn hỏi anh chuyện gì chứ? Ngón tay trỏ của Hoàng Phúc để gần trước mặt tôi. cách khoảng tầm một cm. Anh xoay ngón tay một vòng quanh khuôn mặt tôi và nói. Trên mặt em, viết sẵn câu hỏi. Hoàng Phúc, đừng có đùa nữa. Cũng không có gì khó đâu Lúc Đình Nam cãi nhau với anh Hắn đã nhìn thấy tên em hiện lên Màn hình cuộc gọi chưa tắt Nó đã cố tình để em nghe được Cuộc nói chuyện giữa anh và nó Để gây sức mẻ tình cảm của chúng ta Tôi thở dài một tiếng Cũng lường trước được chuyện này Nên không quá bất ngờ Hai anh em họ tranh đấu đến mức Sức đầu mẻ trắng Tôi vô tình bị kéo Đã thấy nhất cả đầu Chỉ là nếu vì chuyện trả thù qua lại Mà hại đến đứa nhỏ vô tuổi như Tommy thì quả thực không đáng. Tôi mệt mỏi đưa tay lên, dày dày hai thái dương. Tâm tình trùng xuống khi nhắc tới Tommy. Em không quan tâm tới việc riêng của anh, nhưng mà đừng kéo Tommy vào. Hoàng Phúc kéo tay tôi xuống, đặt vào lòng bàn tay anh. Anh nắm chặt lấy tay tôi, trấn an. Anh không bao giờ làm hại đến Tommy. Hơn nữa, nó là con trai của chúng ta kia mà. Ánh mắt chân thành của Hoàng Phúc khiến tôi ngẹn lại. Đối diện với sự dịu dàng này của anh, tôi thấy ăn năn vô cùng khi đã quyết định tin tưởng Hoàng Phúc. Nhưng mình lại không thể cho anh biết sự thật. Món nợ ân tình năm đó thật sự quá nặng. Nhiều lúc nó trở thành gánh nặng khiến tôi không thể sống đúng với con người thật của bản thân. Tôi chỉ biết né tránh ánh mắt của Hoàng Phúc. Có lẽ anh cho rằng tôi buồn lòng về chuyện Tommy nằm diện. Đinh Hoàng Phúc liền kéo tôi vào lòng an ngũi. Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, lòng tôi nổi trong bão. Tôi phải đấu tranh tâm lý giữa việc tiếp tục lừa dối anh để trả món nợ ân tình năm xưa với đình nam hay nên nói cho anh biết toàn bộ sự thật. Hôm nay là ngày nghỉ, nên tôi đến thăm Tommy từ sớm. Tôi mang đôi mắt thâm quần như gấu trúc và khuôn mặt mệt mỏi khi ra đường, nên có chút tự ti. Cả đêm hôm quà cứ nằm suy nghĩ về chuyện hồi tối, mà đến gần sáng tôi mới chợp được mắt. Đầu óc cứ như để trên mây. Mấy sau đến phòng bệnh của Tommy, tôi chịu khó quan sát một chút, nên biết được mẹ của đình nam tới thăm. Mối quan hệ của dì Thoa và tôi không tốt đẹp, nên tôi không muốn gặp mặt dì ấy. Khi quyết định quay lưng rời đi, tôi lại vô tình nghe được giọng nói gắt gỗng của đình nam qua khe cửa khép hở. Mẹ cố tình, để cho Tommy ăn cam có phải không? Chính câu nói ấy của Đình Nam đã đánh thức tính tò mò của tôi. Biết là không nên, nhưng tôi không thể ngăn lại ý định nghe lén cuộc trò chuyện của Đình Nam và dì Thoa bởi vì tôi hiểu tính cách của anh ấy. Nếu không chắc chắn việc gì sẽ không đổ lỗi cho người khác, đặc biệt là khi đối phương là mẹ mình. Cuối cùng tôi vẫn quyết định đứng lại. Tôi không rõ phản ứng của dì Thoa thế nào. Một lúc sau thì tôi mới nghe thấy dì ấy trả lời câu hỏi của đình nam. Mẹ chỉ muốn xác nhận Tommy có phải là cháu của mẹ hay không thôi. Giọng nói của dì Thoa thẳng nhiên. Cứ như việc Tommy nhập diện không phải là chuyện gì to tác. Chỉ là một phép thử cho sự nghi ngờ của dì ta. Tôi đứng ngoài này nghe thấy còn nóng máu huống chỉ là đình nam. Đúng như tôi dự đoán Đình Nam không kiềm chế được, nổi tức giận, lớn tiếng với mẹ mình. Con đã xác nhận với mẹ bao nhiêu lần rồi, thế mà mẹ không chịu tin. Để bây giờ làm ra chuyện nguy hiểm như thế. Tommy là cháu ruột của mẹ đó, mẹ vừa lòng chưa? Giả sử thằng bé có mệnh hệ gì, mẹ có thật sự hối hận về những gì mình đã làm hay không? Làm sao mẹ tin tưởng con được khi tuổi của thằng nhóc này vừa dặn vào cái thời điểm Cái Quỳnh nó mới rời khỏi hoàng phúc và ra nước ngoài. Mẹ chỉ không muốn còn nuôi con tu hú trong nhà thôi. Mẹ à! Đình Nam lớn tiếng quát. Con tự biết tính toán thiệt hơn. Mẹ đừng nhúng tay vào nữa. Cái thằng này, con phải cho mẹ biết kế hoạch của con là gì chứ? Nếu không, mẹ chắc chắn sẽ không ngồi yên để con dây dưa qua lại với con nhỏ Phương Quỳnh đó đâu. Những tưởng, Đình Nam vẫn tiếp tục giấu mẹ mình về chuyện anh lợi dụng tôi. Thế rồi tôi nghe được chính miệng anh thừa nhận sự thật với mình. Phương Quỳnh chỉ là đang phối hợp cùng với con. Tung Hỏa Mù truyền mi là con trai của Hoàng Phúc. Còn muốn dụ anh ta vào cái bẫy lớn của mình. Nước cười. Con nhỏ đó đáng tình sao Nó yêu Hoàng Phúc. Không sợ nó đâm sau lưng con sao? Bởi vì cô ấy nợ con, một món nợ ân tình rất lớn cho nên sẽ giúp con tới cùng. Còn chuyện với Hoàng Phúc, ngày nào Thùy Linh ở cạnh anh ta thì Phương Quỳnh không thể tin tưởng anh ta 100% đâu. Và càng không thể quay về với Hoàng Phúc. Điều đó chẳng phải mục đích của mẹ hay sao. Chưa biết được, dạo gần đây cái Thùy Linh hay chống đối mẹ lắm. Sơ sảy một cái, không biết đó có phản mình hay không. Cháu gái của mẹ Mà mẹ không tin tưởng sao Thời điểm đó khác Bây giờ khác Không giữ được Hoàng Lộc trong tầm tay Để điều khiển hoàng phúc Mẹ mới phải dùng đến Thùy Linh nếu không chẳng bao giờ nhờ đến Cái đứa tham tài háo của như nó đâu Hoàng Lộc Ý mẹ là sao nghe đến cái tên này Tôi giật mình thảng thốt Và có chút lo lắng Tôi chưa từng nghe nói đến người này Và Hoàng Phúc cũng chưa từng nhắc tới Mối quan hệ trong gia đình anh Là một ẩn số đối với tôi Sự tò mò của tôi càng tăng lên Tôi sử dụng tốt Khả năng thính giác của mình Để dõi theo cuộc trò chuyện trong phòng à, không có gì đâu Con đừng để tâm dì Thoa dường như lỡ lời Nên liên tục chối đầy chối đẩy Mẹ à Thành thực cho con biết Số cuộc mẹ đã làm những gì đi Giọng nói của Đình Nam gắt lên như một lời đe dọa Cuối cùng thì dì Thoa buộc phải nói Mấy năm trước Hoàng Lộc bị tai nạn ở bên nước ngoài Mẹ đã móc nối với một vài người bạn Giảm nó tại bệnh viện Sống cuộc đời thực vật. Thông tin về Hoàng Lộc được phong tả Mẹ lợi dụng việc đó Kim hãm Hoàng Phúc được mấy năm Nhưng mà không ngờ Ba năm trước Bệnh viện báo với mẹ Hoàng Lộc mất tích Mẹ sợ rằng Hoàng Phúc tìm được anh trai sẽ không nghe theo sự kiểm soát của mẹ nữa, nên nhanh chóng tìm Thùy Linh về bên nó, để dễ bề theo dõi. Mẹ có biết việc mẹ làm nguy hiểm thế nào không hả? Mẹ biết, nhưng mà gì con, mẹ không sợ. Con cũng biết Hoàng Phúc nó rất giỏi trong việc học hành, nó quyết định theo nghiệp gia đình vào công ty kinh doanh, thì chẳng ai thắng nổi nó đâu mẹ con mình cũng không có chỗ đứng ở đây đâu. thế nên mẹ lên kế hoạch sớm ngăn cản ý định của hoàng phúc. chỉ là một vài chuyện xảy ra lệch khỏi tính toán của mẹ nên phải thay đổi kế hoạch thôi. đình nam, vì con kích thích hoàng phúc trở lại công ty là vô cùng nguy hiểm đó. con đang phá nát sự cố gắng của mẹ bao năm nay đó. quý vị thân mến.